Xin chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 42, bộ truyện kiếm hiệp giải kỳ có tựa đề Anh hùng Lĩnh Nam của tác giả ẩn tự cư sĩ Trần Đại Sĩ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để ủng hộ Tuấn Anh cũng như không bỏ lỡ thông báo kỳ cảnh có những video mới. Quý vị đừng quên là công giờ phát sóng truyện quy phục của kênh vào lúc 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Active Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Nghiêm Sơn trước đây là chúa tướng của tất cả tướng Hắn. Vương không phân biệt trên dưới, đối xử với họ như là anh em. Từ khi vương rời Trung Nguyên đi lĩnh Nam, đã gần chục năm rồi. Bây giờ gặp lại nhau, chuyện tròn náo nhiệt. Trong tất cả các tướng Hắn, thì phùng dị hiện là trinh tây đại tướng quân, lại có tài dũng tướng. Mà phải làm phó tướng trong Ngô hắn, nên y buồn trầu không chịu trổ hết tài năng. Gặp lại Nghiêm Sơn, y muốn trổ tài để nghiêm trọng dụng y, y luôn đi bên cạnh trình bày sách lược đánh thục. Ngô Hán sai bảy tiệc cao quân, Nghiêm Sơn thẹn hùng Tĩnh Nam đều hở hững, vui cười miễn cưỡng. Là người lãnh đạo hàng triệu tướng sĩ trong bao nhiêu năm qua, trên người dưới người buồn vui thế nào, dần hờn hiện lên nhát mặt, vương đều hiện ra ngay cả. Vương cho rằng, ngày Tết sắp đến, đám anh hùng lĩnh Nam phải xa nhà, lòng tưởng nhớ quê hương khiến họ không có vui. sang hôm sau, có quân vào báo, công tôn tư bởi Nghiêm Sơn ra trận. Nghiêm Sơn cầm bút mà phê. Ngày mai quyết chiến ở đồi Quảng Nguyên. Nghiêm Sơn đánh trống triệu tập quân sĩ nghè lệnh. Các tướng có công với nhà hắn như trình tây đại tướng quân Phùng Dị, Hổ Nha đại tướng quân Cáp Diên, Vụ Oài đại tướng quân Lưu Thương. Hoành giả tướng quân vương thượng, trung làng tướng quân Lai Háp, bị đặt dưới quyền Ngô Hán. Họ cho Ngô là người đọc sách, không xứng đáng làm chủ tướng. Bây giờ được chính Nghiêm Sơn chỉ huy, họ hăm hở trở lại. Nghiêm Sơn mới nói, Xã kỳ tướng quân Ngô Hán mang ba vạn quân bộ và một vạn quân kỵ, cùng với hậu quân, hiệu úy, đỗ mạo và thần nọ Âu Lạc Tứ Hùng, trợ giúp đi theo đường Nam Giang đến thành Ba Trung, không cần chiếm được thành, chỉ cần đốt lửa công phá để làm loạn lòng quân của công tôn tư mà thôi. Trường Ngân Đại Hiệp cùng tham quân Vương Hữu Bằng, trấn giữ Vương Bình quan, Quân sư Phùng Vĩnh Hoa cùng với Thái sư Thúc Khất Đại Phu ngày đêm này đến Võ Đô điều động Bình Mã. Đào này từ Bình Võ kéo về đánh khúc giang. Tây lương Thứ Sử Mã Thành mang bản bộ binh Mã đóng tại Thành Xuyên làm hữu lực. Hán Trùng Thứ Sử mang bản bộ binh Mã phục tại Đại Thạch làm tà rực. Hành quân tư Mã Vương bá, mang bà vạn quân bộ, ba vạn quân kỵ, dàn ra tại Quảng Nguyên. Quê hòa Quỳnh Hoa, mỗi sư mội, lĩnh một vạn binh, đem theo sáu sư đệ Hoàng Hắc Bạch Hổ và Hoàng Hắc Bạch Báo đóng ở hai bên vùng đồi Quảng Nguyên. Khi thấy Tần lùi binh, giặc đuổi tới để cho chúng đi qua. Đợi khi có pháo lệnh, tà đánh quật lại, tà rực hữu rực đánh bít đường về của chúng thì kéo đến đánh kiếm các Trung làng tướng quân dẫn bốn vạn bình phục ở trái Quảng Nguyên hộ nhà đại tướng quân dẫn bốn vạn quân phục ở bên phải Quảng Nguyên khi thấy chúng ta rút lui đổ ra đánh bít lối về của giặc sáng hôm sau Nghiêm Sơn cùng Phương Dung dẫn các tướng phùng dị, lưu thương, trần gia tam Nương đem quân tới đồi Quảng Nguyên công tôn tư phì ngựa ra trước trận, bên phải có lũng tây vương triệu quân bên hữu có quân sư trùng làng tướng tạo mạnh tạo mạnh hồ lớn mời lĩnh nam vương tả tương quân nghiêm đại soái ra nói chuyện nghiêm sơn bây giờ gỏ ngựa mà nói nghiêm sơn ở quế lâm đây triều quân vận khí vào đan điền nói lớn lĩnh nam vương ra tôi nghe vương ra là anh hùng hào kiệt trung nguyên vì nghĩa cứu quảng vũ một đêm đánh 20 trận với võ sĩ của vương mãng được quang vũ kết huỳnh đệ phòng làm bình nam tướng quân lĩnh nam công trấn thủ 6 quận cửu chân nhật nam giao chỉ Quế đâm nam hải tượng quận này hán bị chúng Tổ đánh bại phải triệu người về phong làm lĩnh nam vương kẻ thôn phu núi tiền sở này vẫn hằng nghe danh vương gia như sấm động mới hồi được tin vương gia dẹp quyền Dài gấu với đệ nhất của vương gia nhân lĩnh nam vương phi là người võ công võ lâm là phù chưa kịp cử người mang lễ đến mừng thì vương gia đã mang quân đến đánh ảnh em lão phù rồi Lão phù thấy mình thực là vô duyên tuy nhiên lễ vật đã sẵn lã phu xin dâng lên vương gia tại đây y ngoắc tay ra sau vẫy một cái có hai thiếu nữ bừng hai hộp gỗ sơn son thiếp vàng hai thị đến trước ngựa nghiêm sơn quỳ xuống dâng lên vũ oai tướng quân lưu thường bảo nghiêm sơn xin vương gia cẩn thận sợ là có cạm bẫy gì bên trong phương dùng cười nói lũng tây vương là đệ nhất hào kiệt đời nay khi nào làm chuyện đó đại ca cứ mở ra đi nghiêm sơn xuống ngựa mở kết quả thứ nhất chẳng gần gửi ra vì trong quả có chín bộ quần áo bằng gấm tục với chín màu khác nhau trên gực, mỗi chiếc áo đều thêu một bông cúc tuyệt đẹp nguyên bông cúc là biểu hiệu của hoàng thiểu hoa cho nên game sơn nhìn thấy tìm vương đập mạnh một cái đẩy quả lại vương bỏ tiếp quả thứ nhì bên trong có hai hộp nhỏ vương bỏ hộp thứ nhất là một cành đào hoa bằng hồng ngọc lá bằng bích ngọc cành đào đó giống như là cành đào biểu hiện của phái cửu chân vương bỏ hộp thứ nhì là con thần ưng bằng vàng, mắt là hai hạt kim cương. Con thần ưng này là biển hiệu của Phái Quế Lâm, nhà vương. Bên dưới có tấm danh thiếp để tên Thiên Sơn Thất Hùng. Nghiêm Sơn nhận hai kết quả này, vương chấp tài tạng Trường buôn Phái Quế Lâm xin đà tạ các vị đại hiệp Phái Thiên Sơn đã cho quà. Tiện đội hiện không có ở đây, khi nào rảnh rang tài hạ sẽ cùng tiện đội lên Thiên Sơn phái tổ và tạ ơn các vị đại hiệp. Triều quân nghiêng mình đáp lễ tại hạ được nghe nghiêm đại hiệp gọi anh em tại hạ bằng tiếng hiệp nghĩa thật là mát lòng mát dạ nghiêm đại hiệp quả là tri kỷ của anh em tại hạ vậy nghiêm sơn nghe triệu quân nói vậy thì tưởng nghĩ thực là hỏng bét rồi mình thấy họ dùng lễ võ lâm đồng đạo đối với mình thì buột miệng gọi là đại hiệp như vậy chẳng hóa ra họ khởi binh là có chính nghĩa sao thật là hỏng rồi triệu quân hướng vào phương dung nói đào phu nhân tại hạ là người trung nguyên không rành đạo lý võ lâm lĩnh nam Xin phụ nhân cho biết thế nào là võ đạo, hiệp nghĩa đỉnh nam vậy. Phương Dung biết nghiêm sơn bị mắc bẫy triệu quân, thì vương gọi là đại hiệp rồi. Anh em họ đều là nghĩa hiệp cứu khốn phỏ huy. Như vậy, việc họ xưng đế ở thục là chính nghĩa, còn hắn thì trở thành tàn bạo. Biết thế, từ hôm sang Trung Nguyên, nàng là nhân vật thứ hai song nghiêm sơn. Nhưng thấy việc mình đánh thục trợ hắn quả là giúp kẻ hung tàn, còn đám anh em thiên sơn đối xử với nhau như ruột thịt sợ rằng đám lĩnh nam của nàng cũng không bằng, chỉ bằng năm người họ đã kiến thiết đất thục thành một quốc gia giàu có, dân chúng hưởng no ấm trên khắp Trung Quyền không đâu bằng. vì vậy nàng muốn nhân câu trả lời triệu quân thức tỉnh nghiêm sơn. nàng dõng dạc nói: triệu đại hiệp và đạo lĩnh nam so với thục với Trung Quyền đại thể cũng giống nhau, có khác nhau về chi tiết do hoàn cảnh địa phương mà thôi. người được gọi là đại hiệp thấy kẻ ác phải trừng trị, thấy người gặp hiểm nguy dù mất tính mạng cũng phải ra thầy cứu trợ. Đó là phần giống nhau. Còn phần khác, những nghiệm vương già thấy kiến vũ thiên tử, bị võ sĩ vương mãng giết hại. Một đêm đánh 20 trận, bị thương 15 lần cứu cho bằng được. Như chúng tôi đây, đất nước bị chìm đắm trong lâu hai 200 năm. Người Hán sang cai trị nước tôi, coi dần như trâu như chó. Kịp đến kinh nghiệm đại ca sang trấn nhận. Trước hết tham quan, giết hết cả. Sau hạ lệnh bỏ những luật lệ quái ác. Vì vậy chúng tôi đáp lễ đại ca bằng cách giúp người đánh thục. Nghiêm Sơn tiếp lợi nghiêm tôi xuất thân làm hiệp sĩ lấy nhận nghĩa làm vũ khí cứu kiên phú thiên tử là do lòng nhân cứu người khi hoạn nạn há vì công danh mà làm chuyện đó khi thiên tử ủy cho tại hạ chức bệnh nam tướng quân việc đầu tiên tại hạ cách trước bọn thái thú tham ô bọn huyện ủy ác độc chính nhờ đó mà nhân sĩ định nam không coi tại hạ là kẻ thù giúp tại hạ như giúp bằng hữu đất định nam cũng như là nam nữ đều được coi trọng đều có tài ngừng một lúc vương nói tiếp tại hạ tiến quân vào đất thục giúp nghĩa huynh của tại hạ là kiên vũ thiên tử trước kia tại hạ vị nghĩa một đêm đánh hai mươi trận cứu người rồi kết nghĩa huynh đệ cho đến nay trong thiên hạ ngoài thiên tử tại hạ là người thứ nhì từ xưa đến giờ giữa chúa tôi chưa từng có một bầy tôi nào được biệt đã như nghiêm này vì vậy nghiêm tôi dù biết thiền sơn thất hùng là hào kiệt là nghĩa sĩ đời nay cũng vẫn tiến quân đánh thục khi tiến quân vào thục Tại hạ sai truyền hịch khắp nơi không được động đến một sợi cỏ của dân. Vì vậy, khi chiếm được Dương Bịch Quan, vùng Vĩnh Hoa, hạ lệnh giết lữ trưởng võ hữu hạnh vì xâm phạm vợ con tướng sĩ của thục. Lại sai điềm phòng tài sản đưa vợ con tướng thục trả về. Như vậy có phải là dân nghĩa hiệp hay không? Triều Quân cười nói: Trước đây vương gia truyền hịch hứa rằng tướng sĩ thục đầu hàng sẽ được giữ quyền trước đức cũ. Vậy vương gia có thấy ai đầu hàng chưa? Tài hạ nói về vương gia biết. Vận nhà hán đã hết rồi. Đến chúa ta mới phất cờ dựng nghiệp trước kia lưu bàng mang quân từ ích châu ra đánh thiên hạ với hạng võ mà thành công bây giờ cái vòng cũ lại trở về chúa ta sẽ đem quân tranh thiên hạ với quang vũ và sẽ chiếm trung nguyên ta thấy vương gia tài trí anh hùng đâu kém gì văn vương bỏ ra lưu bàng sao vương gia đã không kéo quân trước chiếm hán trung lương châu sau chiếm lĩnh nam kinh châu lên ngôi hoàng đế đem nhân đức cai trị dân có hơn không nghiêm dần cười lớn <cười> triệu huỳnh nói vậy là không hiểu ta rồi ta xuất thần hiệp nghĩa phải lấy nghĩa làm đầu đối với thiền hạ quang vũ là kẻ bất nhân bất nghĩa nhưng quảng vũ đối với ta bằng tất cả tấm lòng tri kỷ ta phải đáp nghĩa người ta đã nói với người khi đại sự xong rồi một thanh gươm một con ngựa tiểu rào tự tại ta há vì phú quý mà phản nghĩa huynh ư triệu khuẩn cười gẳng Lĩnh nam vương biết chúng tôi dân thục là hành hiệp cứu người mà vẫn muốn đánh chúng tôi đất thục tùy hẹp dân thục tuy nghèo Nhưng không thiếu nghĩa sĩ, chúng tôi nhất quyết giữ đến hơi thở cuối cùng. Nào vương ra, hãy tiến lên, cùng chúng tôi đánh một trận. Chứ cứ đi núp bóng quần hồng lĩnh nam thì đâu phải anh hùng. Phương Dung lên tiếng. Lũng tay vương ra, tiểu nữ ở lĩnh nam nghe danh ngài như sấm nổ bên tai. Nào kết huynh đệ với thục đế, một tay dựng nghiệp cho thục. Chiếm ích châu, bình kinh châu, kinh lược tây xuyên. Có thể nói giang sơn nhà công tôn là do tiên sinh dựng lên. Tiên sinh là sư phụ của công tôn, đồng cùng thái tử thái tử công tôn tư là đại tư mã đất thục. Như vậy tiên sinh là một thái thượng hoàng rồi còn gì nữa. Nhưng tại sao tiên sinh lại hủ lậu quá như vậy? Tiên sinh trề nghiệm đại ca của tôi núp bóng quần hồng. Như vậy tiên sinh không biết lẽ tự nhiên của trời đất. Phàm trong trời đất có dương, ăn có âm. Âm dương là đạo của trời. Đàn ông là dương, đàn bà là âm. Có cái gì khác nhau đâu. Bên trung nguyên thiếu gì, anh thư lỗi lạc làm nên chuyện kinh thiền động địa. Quân hồ đã định làm chúng tôi chứ. Ngừng một lúc, nàng nói tiếp, tiên sinh bỉ thử phụ nữ lĩnh nam, vậy người đã thấy phòng sư tỷ của tôi chưa? Sư tỷ mới hầm bốn tuổi, và liệu tiên sinh có bằng không? Nhận định là không, còn võ thì hai người chưa đồng thủ, hơn kém chưa có phần được. Còn tài thao lược, chỉ một trận chiếm ba thành nam bình, võ đồ bình võ, trận thứ nhìn chiếm dung bình quan, liệu tiên sinh có hơn được không? Thế mà tiên sinh, một điều bỉ thử, hai điều bỉ thử gái biệt là tại vì sao? Nàng hướng công tôn tư nghiêng bình hạnh lễ công tôn thái tử, tiểu nữ là vợ lĩnh nam quyền Soái đào kỳ họ nguyễn tên phương dung muốn được nói chuyện riêng với thái tử có được không? công tôn từ thấy quý hòa quỳnh hoa vĩnh hoa đều xinh đẹp nói nàng dịu dàng ôn nhu này đã thấy phương dung đẹp sắc sảo hơn nhiều. y nghe nói phương dung là đệ nhất quân sư của nghiêm sơn chính nàng điều động ba đạo đánh thục văn đã thế kiếm thuật lại thần thông vô cùng này thấy nàng tự nhiên bày tỏ tình cảm với mình thì nghiêng mình đáp lễ thôn phu công tôn tư xin bái kiến đạo phu nhân chẳng hay phu nhân có điều gì dạy bảo phương dung cười rất tươi nàng vẫn ký vào đan điển nói hôm qua tiện nữ tới đây thì gặp quân sư đạo hán trung là phùng sư tỷ sư tỷ nói rằng giữa người với thái tử có tình trị âm trước bà quân cùng nhau tấu nhạc lại khi đền đồi định cường ngắm tuyết uống trà đọc phú đi tao thổi tiêu đánh đàn thái tử nói với phùng sư tỷ rằng hiện thái tử gặp nhiều hoạn nạn mong sư tỷ giúp thái tử tọa trí lớn, không biết có đúng như vậy không? Công tôn tưởng bấy đáp, quả đúng như thế, không biết đạo phu nhân có giúp chúng tôi như phùng cô đương không? Phương Dùng nói đến, giúp chứ, nhận định giúp, sư tỷ với chúng tôi tỉnh như chân tay, nhất định tôi sẽ vì sư tỷ giúp thái tử, nhưng chuyện ấy từ từ mà làm. Quân sư Tào Mạnh là người thông hiểu thế cuộc, vội tiến lên nói, đạo phu nhân, người đó giúp thái tử chúng tôi thì giúp bằng cách nào? Phương Dùng cười đáp, Tạo tiên sinh, tiên sinh được người đời tôn là túi khôn của trùng nguyên. Trực tới trùng làng tướng, thế mà tại sao không hiểu người xưa từng nói rằng việc lớn tiên hạ không thể bàn trước công chúng. Chuyện trọng đại như vậy mà đem nói ra, có khi nguy cho thái tử đấy. Tướng trẻ bền thục là hầu đơn hỏi nghiêm sơn. Lĩnh Nam Vương, hồi nãy sư phụ tôi ngỏ ý thách vườn già đấu trăm trưởng, Không biết vườn già có dám nhận lời không mà im lặng như vậy. Từ hơn hai tháng nay, Cả đạo Hán Trung toàn thấy anh hùng lĩnh nam xuất trận, chưa hề thế anh hùng Trung Nguyên xuất thủ. Thế nghĩa là thế nào? Đồ độc bền Hán là Lý Thái Hiền quát lớn. Hầu đơn, bị có giỏi ra đây cùng ta đốc một trận. Hôm trước, người bị bại vì một cô đường trẻ tuổi của lĩnh nam. Bây giờ người còn dám vác mặt ra đây ư. Hầu đơn chưa kịp nói gì thì trung làng tướng bền thục là Phan Đức vọt ngựa ra vùng đào chém Lý Thái Hiền. Lý Thái Hiền không đỡ, y vọt còn bình ngựa đợi cho đợi đào phan đức qua dưới chân y bổ cho một kiếm phan đức hoảng hốt lăn mình xuống đất và tránh khỏi thế kiếm ác liệt nhưng y thoát khỏi thì con ngựa của y bị chặt đứt xuồng sống hí y lên một tiếng thề thảm rồi ngã lăn quay ra phan đức bỏ đào rút kiếm đầm lý thái hiên hai bên quay cuồng kịch đấu phương Dung thấy kiếm pháp của lý thái hiên màu không kém gì lòng biển kiếm pháp của nàng còn kiếm pháp của phan đức thì khi mau khi chậm biến ảo khôn được nàng mới hỏi nghiêm sơn Nghiệm đại ca, đại ca phải cẩn thận đấy, Lý Thái hiền bại đến nơi rồi. Sao sư muội biết? Có gì bà không biết, hai người nội lực ngang nhau, kiếm pháp của Lý Thái lấy màu thắng chậm, sử dụng tốt nhiều nội lực quá, mà y không biết sử dụng hư chiêu. Còn kiếm pháp của Phan thì trầm mãnh đánh chậm, ít tốn nội lực, cho nên càng đánh lâu y để càng lợi. Nghiệm dần quan sát, thế quả đúng như Phương dùng nói, trải qua trăm hiệp, kiếm pháp của Lý Thái Hiên bắt đầu chậm lại. Vương mới bảo Phương Dung. Sư bụi có cách nào giúp Lý Thái Hiên không? Chịu không có cách nào cả. Ngoài việc ta nhảy vào vòng chiến. Nhưng làm như vậy thì thiếu tính cách anh hùng. Nghiêm sơn vọt ngựa vào giữa trận của hai người. Vương rút kiếm ra gạt mạnh. Một tiếng choảng lớn vang lên. Hai thanh kiếm của hai tướng đều văng lựa. Rồi bay lên không. Vương thuận tay bắt lấy rồi cầm đến trước mặt công tôn tư trả lại. Xin hoàn trả kiếm cho thái tử. Thái tử với tôi đang nói chuyện với nhau tại sao họ là bộ thuộc lại dám xen vào vô lễ vì vậy tôi phải can ra công tôn tư gì mà không biết nghiêm sơn vợ can thiệp để cứu thuộc hạ chàng cười khẩy công lực nghiêm quyền soái thực là thầm hậu mưu kế càng cao hơn nữa hôm nay công tôn vỗ phải lĩnh giáo võ công của nghiêm quyền soái mới được xin mời công tôn tư vọt khỏi mình gỡ xuống đất còn lơ lửng trên không đã vung trưởng đánh nghiêm sơn nghiêm sơn trầm người xuống tránh thuận thế đẩy lại một trường. hai luồng đội lực gặp nhau chàng cảm thấy hơi tê dại vương mới nghĩ công lực thằng cha này không thua phong châu xong quái là mấy vương vẫn dùng trưởng lực thong thả và tấn công hai người ngang tuổi nhau một bên là cao đồ của phái quế đâm đánh từ tràm trận một bên là đệ tử đặc ý nhất của phái thiên sơn tương sĩ hai bên cùng ngây người ra đứng nhìn hai vị chúa tướng đấu nhau vương dù chỉ giỏi về kiếm thuật còn về quyền trưởng nàng chỉ ở mức trung bình mà thôi nàng nhìn trận đấu không phân biệt đã được ai là sẽ thắng nàng đi dọc theo hàng tướng sĩ ra hiệu cho họ chuẩn bị hệ thấy vất tay là trận chiến đánh liệt ngoài trận đấu bỗng nghiêm sơn nổi đối đánh Trường lực của vương thành chậm chạp nhưng hùng mạnh vô cùng cứ mỗi khi hai trưởng đụng nhau công tôn tư lại đùi một bước đến trưởng thứ mười thì y lui về đến trận thục nghiêm sơn quát lên phóng một trưởng cực kỳ hùng hậu công tôn tư thế không dừng được phải vung trưởng bảo đỡ bốp một tiếng hai trưởng chạm nhau rồi dính làm một thế là cuộc đấu trở thành đấu nội lực nói chung là dù đấu trưởng hay đấu nội lực công tôn tư cũng không thể bằng Kim sơn một là tư xuất thân là một thái tử thời gian luyện tập dù đâu đến đâu cũng không thể bằng một người lưu lạc sang hồ như nghiêm sơn tư lại có năm thê bảy thiếp yến tiệc suốt ngày đâu bằng nghiêm sơn tùy làm quan lớn nhưng chỉ một mình thiểu hoa ba là tư chỉ biết các võ sư trong đất thụ còn nghiêm sơn thì biết rất nhiều thứ võ công khác nhau đấu nội lực trên đầu hai người kết lên một làn khói trắng mờ mờ công tôn tư mặt đỏ như gốc còn nghiêm sơn thì ung dùng nhàn nhá đến lúc này vương tuy đã thắng tuy vương thượng tài công tôn tư nhưng không biết thế nào thu nội lực về nếu vương tự ý thu về lập tức bị nội lực công tôn tư đánh sang nội lực của vương trở về hợp với nội lực của y thành một thì nội lực của hai người tấn công vương vương muốn lên tiếng bảo y cùng thu nội lực về mà không dám mở miệng vì mở miệng nội tức tiết ra chàng sẽ bị thương trước. Phan Đức đứng ở ngoài thấy chủ tướng đồng nguy y lần tới bên cạnh hít một hơi chân khí bất tình đình vung trưởng đánh vào hợp thầm nghiêm sơn. Triệu Quần Phương Dung đứng ngoài đồng thời kêu lớn dừng tay. Triệu Quần kêu là muốn cứu Phan Đức vì khi y đụng vào người nghiêm sơn giữa lúc nội lực vương phát ra cực kỳ mạnh có các gì châu chấu nhảy vào đụng vào bánh xe đang chạy mau sẽ bị văng ra mà chết. Còn Phương Dung vì sợ nghiêm bị thương nhưng không kịp nữa bùng một tiếng một người bay bổng lên không bắn ra xa rơi xuống đất nằm ngay máu miệng di rì chảy ra đó chính là phản đức nghiêm sơn vì một trưởng vào lưng nơi lực yếu đi lúc đó công tồn từ mới thu được trưởng lực về nghiêm sơn đâu có chịu buông tha vương phóng năm trưởng như vũ bão công tồn tư đỡ tới trưởng thứ ba lảo đảo như muốn ngã xuống triệu quân đứng ngoài thấy đệ tử kiêm chủ tướng lầm nguy y vung trưởng đánh vào sau lưng nghiêm sơn nghiêm sơn tuyệt đối không ngờ triệu quân ra tay như vậy vương thu trưởng về đã không kịp vương nghiến răng dồn nội lực ra định kết liễu tính mạng công tôn tư để cả hai cùng chết nhưng thoáng một cái vương dùng nhảy đến lia ba kiếm vào cổ vai lưng của triệu quân cực kỳ thần tốc một chiều biến thành 36, mươi sáu chiều biến thành 108 trăm lẻ tám chiêu triệu quân hoảng hốt thu trưởng về lan tròn dưới đất tránh thoát nhưng chậm một chút Choàng một cái, cái mũ đội trên đầu của y bị trúng kiếm văng ra xa. Búi tóc của y bị cắt đứt bay lả tả. Y vọt người đứng dậy được, nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Y là đệ nhất cao thủ đất thục, đấu khắp anh hùng không ai thắng được. Mới mấy hôm trước, y đấu trưởng với khất đại phu bị thất bại, nhưng nay bị Phương Dung đánh mấy chiêu kiếm suýt vòng mạng. Y kinh hoàng, chân tay run lầy bẩy, nhưng y cho rằng Phương Dung đánh trộm mà đắc thế, chứ y không phục. Y rút kiếm của một đệ tử đứng sau, cầm nơi tay, đảo một vòng nói. Kiếm pháp phù nhận cực kỳ tình diệu, lão phù muốn lãnh giáo thêm mấy triệu. Về phía công tôn tư, nhờ Nghiêm Sơn phân tâm vì triều trưởng của triệu quân, y thoát khỏi trường lực của vương, hai người đồng thời nhảy đùi lại xem phương dung đấu với triệu quân. Các tương bền thục biết triệu quân là đệ nhất anh hùng đất thục. Mới đây nghe tiếng phương dung là truyền nhân của vạn tín hầu, kiếm pháp thần thông, không biết đâu mà lường vì vậy dù hán dù thục họ đều muốn xem hai người đấu kiếm với nhau phương dung đã tra kiếm vào vỏ khoanh tay đứng nhìn triệu quân lúc Tây vương triệu quân là đệ nhất anh hùng đất thục mà lại hèn hạ đánh lén người sao như thế còn dám lên mặt anh hùng hào hán ư được người phải tả đấu kiếm nếu tà thắng người phải rút khỏi kiếm các hoặc đầu hàng hán để được lĩnh chức ích châu vương còn ta thua thì anh hùng lĩnh nam nguyện rút khỏi trung nguyên vậy người nghĩ thế nào triệu quân gật đầu Được, ta xin hứa trước bà quật. Y cầm kiếm lên đảo một vòng, hướng kiếm về phía trước như hành lễ. Phương Dung chắp tay đáp lễ cười. Không dám, vương già quả là người khách sáo. Bóng trắng thấp thoáng, Phương Dung rút kiếm khỏi vỏ, đánh ba chiều liền. Kiếm diêu cực kỳ quái dị, chiều Quân trông rất rõ. Nhưng khi ý định phản ứng, thì kiếm của nàng đã thu về, trao vào vỏ đánh cạch một tiếng. Dây đài chiến bảo, dây đèo vỏ kiếm đã bị cắt đứt rời xuống đất Các tương tục kinh hoàng là lên. Úi trà, trời ơi! Triệu quân quát lên một tiếng, chém liền bốn chiêu. Nhưng bóng trắng thấp thoáng, Phương Dung đã rút kiếm ra. Nàng không đỡ kiếm của y, mà đánh thẳng vào người. Y thấy cổ mát lạnh, vội nhảy lui rở xem. Cổ rạn rát. Thì ra, y đã bị trúng một kiếm. Phương Dung cười. Triệu lão già, mấy triệu kiếm lĩnh nam thế nào? Xin lão già dạy cho ít lời. Triệu quân lầm lì không nói vùng kiếm chém liên tiếp. Phương Dung rút kiếm ra đánh lại, hai bên đánh nhau không còn phân biệt được kiếm của người nào với người nào nữa. Triều Quân thì trầm bánh, Phương Dung thì hư hư thực thực, không biết đâu mà được. Triều Quân càng đấu càng sợ hãi, y thấy kiếm hư hư thực thực, nhiều chiều y tưởng là hư không, gỡ gạt, lại biến thành thực. Thế nhưng làm y suýt nữa thì mất mạng. Đánh hơn 300 hiệp, y cố gắng cho kiếm hai người đụng với nhau, để dùng nội lực chấn gãy kiếm của Phương Dung mà không cách nào làm được y tại những chiều kiếm của phương Dung nhiều khi đần độn thô kệch không thể tưởng tượng được nhưng nó lại là những chiêu thức bao hàm ý sát thủ khắc chế với kiếm pháp của y phương Dung cứ thuận tay đẩy kiếm ra chiêu nọ đối tiếp chiêu kia thành bột sợi dây liền biệt bất tuyệt bất cứ chỗ nào cũng dồn y vào chỗ chết được càng đánh y càng kinh khủng rồi y chỉ còn lùi dần lùi dần tương sĩ hai bên chưa có trình độ hiểu được kiếm thuật của đệ nhất cao thủ nhưng họ thấy phương dùng nhàn nhã Dây lưng vàng bày vấp phới Một tay bắt kiếm quyết Một tay cầm kiếm phiều phiều hốt hốt Cười tươi như hoa nở Triệu quần thì quát tháo, nhảy nhót, tranh né hoài Được hơn sáu trăm hiệp Ý bắt đầu thấy lâm nguy Kiếm của phương dung bao trùm khắp người như đe dọa Muốn giết lúc nào thì giết Y đâm ra nản lòng Thuận tay tung kiếm lên trời Đứng im coi như mình chết rồi nói Đào phu nhân, ta thua rồi Không phải công lực ta yếu Không phải ta không có tài trí mà là tài trí tổ tiên ta thuộc tài trí tổ tiên của phu nhân, phù nhân giết ta đi thôi. Phương Dung thu kiếm lại nhảy lùi ba bước mà nói: Triệu Vương già, trên đời này trừ những kiếm thuật dành già lĩnh làm ra không ai là đối thủ của Vương già. Ngày xưa tướng tần đã đồ thư chỉ chịu được có 120 trăm hai chiêu là bỏ mạng. Nay Vương già đối với tiện nữ trên 700 trăm chiêu mới bị thua. Trên đời này khó có ai là đối thủ của Vương gia. Vương già muốn chết tiện nữ xin chiều ý Vương già vậy nàng vung kiếm, anh bạc lấp loáng chụp lên đầu triệu quân. phương dung muốn thử xem triệu quân có phải là người can đảm không, chứ bản thân nàng không muốn giết y. thì bên trận thục hàng trăm mũi tên bắn vào người của nàng, nghiêm sơn hồ lớn, cẩn thận. phương dung vung kiếm lên, thập thoáng một cái, bao nhiêu tên đều rớt xuống. nàng nhấp nhô mấy cái đã nhập trận thục, anh kiếm như tuyết trời chụp xuống, hơn bảy cái đầu của bọn tiễn thủ rơi xuống đất. nghiêm sơn vung tay một cái, quân hán tràn sang quân thục hai bên tướng sĩ lăn xả vào đánh nhau quân tướng thục hắn đều là những người thiện chiến trung kiên hắn vì chính thống tái lập hán triều mà ra sức Thuộc đều là nghĩa sĩ được công tôn thuật trọng đãi muốn vì nghĩa tri kỷ mà ra tay trận chiến kinh khủng vô cùng nghiêm sơn ra lệnh cho quân hán vừa đánh vừa lui dần về phía dương vịnh quan quân thục đuổi theo rất gấp đuổi hơn năm mươi dặm quân sư tào mạnh nói với công tôn tư xin thái tử phải cẩn thận chúng ta vừa vượt qua một quãng rừng sợ quân hán mai phục đổ ra chặn hậu trăng. Nhưng không còn kịp nữa, quân hán quay trở lại đánh rất dữ. Bên cánh trái, cánh phải, quân của Cáp Diên lại háp đổ ra đánh ép lại, chặn mất đường về. Phía trước, Nghiêm Sơn cho quay quay trở lại. Các tướng thục đều can trường và vũ dũng, dù đứng trước Nguy Nan vẫn không sợ hãi. Họ chưa quân ra làm ba mà chống cự. Nghiêm Sơn kiếm một chỗ đồi đất cao, lên đó đứng chỉ huy. Trong đời chinh chiến, vương đã giữ không biết bao nhiêu trận đánh với quần vương mãng chỉ cần vây hãm là chúng nó bỏ giáo xin hạng quân thục đây dù bị vây cũng quyết chiến đến cùng đủ hiểu công tôn tư luyện quân rất kỹ y đối xử với tướng sĩ rất thân ái vì vậy họ mới quyết chết chứ không chịu đầu hàng phương dùng leo đền bột cây cao nhìn về phía thành kiếm cát đang thấy rõ mồn bột hai đạo quân của quế hoa quỳnh hoa đang tiến đến đánh thành quân giữ thành đã nào núng lắm rồi hai đội quân thần hộ và thần báo bất thần sông được vào trận thục quân thục hoảng sợ bỏ hàng ngũ mà chạy quân hán vào trong thành được một ánh lửa trong thành bốc lên phương dung biết đó là dấu hiệu chiếm xong thành năng nhảy xuống khỏi cây báo cho nghiêm sơn biết nghiêm sơn phất cờ lập tức hai đội quân của tây lương thứ sử mã thành hán trung thứ sử sử hùng lui về hai bên quân thục từ đó lui về các tướng thủ cầm vũ khí đi cản hậu hàng ngũ rất nghiêm chỉnh nghiêm sơn cho đuổi theo xa xa Quân thuộc về tới thành thì thấy cờ vàng của mình không còn nữa mà toàn một màu cờ đỏ của nhà hán. công tôn tư phi cửa tới trước coi, thấy trên thành binh sĩ hán canh phòng nghiêm ngặt. y ra lệnh cho quân chạy về hướng nam, bây giờ Nghiêm Sơn mới cho quân đuổi theo tới chân thành thương khê, ra lệnh bảo vệ. Nghiêm Sơn tập trung các tướng mở tiệc khao quân, tiệc đang vui, có tiền báo thần nọ ẩu lạc tứ hùng đến. Nghiêm Sơn cho vời vào, trông thấy thần nọ ẩu lạc có vẻ mệt mỏi, biết chuyện chẳng lành. Vương đứng dậy hỏi Có chuyện gì thế Cao Cảnh An nói Công tôn thuận vừa cử con trai thứ là công tôn thi Lĩnh làm vạn quân xuất qua ngã thông giang Đánh tập hậu Ngô Hán Ngô Hán ít quân hơn bị đánh úp Hai ngã thua chạy về dương bình quan Con trai là hậu quân hiệu úy Ngô Triệu Bị tử thương Chúng tồn đúp trên núi dùng thần đỏ bắn tử thương 12 tướng thục Ngô Hán mới chạy thoát được Bà vạn quân hao hết hai vạn Quân thủ kiện này bày dương bình quan rất gấp thế là tiệc vui tàn đi nghiêm dân triệu tập các tướng khẩn cấp vương để phương dùng điều động phương dung với bản chúng ta được tin đạo quân lĩnh nam tiến đến hán quyền rồi không biết tại sao công tuân thuật biết đạo này chỉ đã dọn thành đô nên y mới tùng quân trừ bị mà đánh úp ba trung vậy bây giờ ta phải giải vây dương bệnh quản cái đá nàng gọi tây lương thứ sử mã thành rồi nói tôi giao cho tướng quân hai vạn bộ binh một trăm năm mươi thần hộ một trăm năm mươi thần báo cùng với quế hoa quỳnh hoa trấn thủ kiếm khác Hẹn giặc đến để cho chúng vây, không được ra đánh. Nếu chúng các toàn được đuổi theo chúng ta, thì người giữ thành, rào cho quê Quỳnh hòa Quỳnh Hoa, dẫn thần báo thần hồ, đánh vào hậu quần của chúng. Quê hòa mới hỏi, thế trong bà chúng tôi, ai là chủ tướng? Phương Dung phỉ cười. Võ công nhờ hai sư vội, còn điều khiển nhờ vả mã tướng quân. Dĩ nhiên, mã tướng quân là chủ tướng rồi. Phương Dung tiếp. Định vây dương bình quan thế nào cũng chia làm hai. Một phần vây thành, một phần phụ tích đợi ta trở về đánh hợp với quân của công tôn tư đuổi theo ta, Vậy không trở về nữa cứu dương bình quan, mà phải đánh thẳng vào ba trung, lần nơi chúng đồn trú lương thảo, chiếm được lương thảo, ta có lương dùng trong khi địch hoang mang. đạo quân công tôn thì không có thủy quân, vậy đô đốc lý thái hiên chia thủy quân ra làm hai, một nửa đóng tại quảng nguyên làm thế ỷ dốc cho dương bình quan và kiếm cát, một nửa đóng tại kiếm cát để giữ thành. lý thái hiên thắc mắc, dương bình quan bị vây, nếu ta không cứu sẽ bị thất thủ như vậy sợ mất đường về. nghiêm sơn cười nói lý đồ đông thực không biết người thế nào cả. Tại dương bình quan tham quân vương hữu bằng trường yên đại hiệp có hai vạn quân. đây thêm xà kỵ tướng quân ngô hán một vạn quân bộ một vạn quân kỵ cộng lại là 4 vạn. thêm một vạn thủy quân nữa thành năm vạn. theo bình thư một thủ phải mười mới đánh được. đây chúng ta có năm vạn để có năm vạn làm sao mà thắng nổi. chúng ta phải phân ra một đạo chặn đường về của ta nữa. về tướng So sánh giữa công tôn thi và ngô tướng quân Võ công ngô tướng quân không bằng y Nhưng về hành quân bố trận Một ngàn lần y không bằng ngô tướng quân đâu Phương Dung nghe vậy nói tiếp Đạo quân của công tôn tư Bị thua hai trận Tinh thần mất đi Nếu ta đánh công tôn thi Tư sẽ không mang quân cứu Ngược lại chúng ta đánh tư thì thì lại cứu Vậy chúng ta chỉ cần dồn nỗ lực đánh thi mà thôi Nhưng tại sao tôi lại phải để quân Cho Tây lương thứ sử với quế hòa Quỳnh Hoa Bởi vì khi chúng ta đánh Thi thì Tư án bình bất động. Khi thì đã thua, chúng ta mệt mỏi, Tư sẽ mang quân chiếm lại kiếm cát và dương bình quan. Tại sao ạ? Vì Thi là con trai của Tây cùng Quý phi Đất Thục. Võ Công Y cao hơn anh cũng có tài thao được. Y đang ngắm nghé ngồi thái tử, cho nên Y mới xin cầm quân để có thể tranh phong với anh. Công Tôn Tư bị thua mấy trận, Công Tôn Thuật không tin Y nữa mới cho Công Tôn Thi cầm quân. Chắc chắn Công Tôn Tư mong cho em bại thì đời nào Y cứu Thi. Các tướng đồng ý với lý luận của Phương Dung, nàng nói tiếp. Hành quân Tử Má Vường Bá dẫn 2.000 quân đánh cửa Nam. Cao cảnh anh Sư Huynh mang 2.000 quân đánh cửa Đông. Sư Huynh Cao Cảnh Hùng mang 2.000 quân đánh cửa Nam. Còn Sư Huynh Cao Cảnh Kiệt cùng với Nghiêm Đại ca và tôi dẫn một đội võ sĩ đột nhập vào thùng trước. Khi đã đột nhập rồi, chúng tôi mở tung cửa thành, các vị ở ngoài đánh vào. Nghiêm Sơn chưa kịp ra quân thì có thám mã về báo quân sư phùng vĩnh hoa và khất đại phu đã đánh úp được khúc giang chủ tướng thuộc bị bắt quân sĩ trong thành hơn vạn người đầu hàng hết cả phương dung hội ý với nghiêm sơn rồi viết thư cho phùng vĩnh hoa để nàng mang bản bộ binh hóa đi tắt về phục ở định cường làm thế ỷ dốc cho dương bình quan trời tối rồi phương dung lên đường người ngậm tăm ngựa buộc hạm đi vào trong đêm Đến cảnh bà mới đến thành ba trung nghiêm sơn ra bản bà trung chỉ có năm ngàn quân cảnh giữ Đóng trong thành 3 ngàn, ngoài thành 2 ngàn. Vậy chúng ta tìm cách lọt vào thành trước, rồi mở cửa cho quân tràn vào. Ta đã đem một đội phục càn đường quân cứu viện ở bên ngoài. Phương dùng nghiêm sơn, cao cảnh kiệt, dẫn một đội võ sĩ đến bà trùng trước. Nghiêm sơn đi một vòng thành, thích cửa tây có chỗ thấp, trong thành một cây cao sát tường, Có thể là dùng dây leo leo vào được. Vương lên một sợi dây nhỏ cột vào mũi tên, nói với cao cảnh kiệt. Sư đệ dùng hết công lực bắn mũi tên này lên cảnh cây cao kia. Để chúng ta leo vào thành. Cáo cảnh kiệt nhàn mặt. Công lực đệ chỉ có giới hạn. Bắn mũi tên vào cây không được sâu lắm. Làm sao chúng ta bám dây leo lên mà không bị rớt xuống? Phương dùng cười. Thì đại ca bắn ba mũi tên, rồi ta cuốn ba sợi dây vào với nhau. Tiểu bội nhạ nhất xin lên trước. Lên tới nơi, sẽ cột dây vào cành cây cho mọi người leo lên. Các cảnh kiệt tỉnh ngộ, Trăng cầm tên, vận sức, dường cùng, buông đánh vèo một cái mỗi tên cắm sâu vào thân cây đến quá nửa. Cùng tên của phái hoa lư là thứ đặc biệt khác với cùng tên thường, vì họ là hậu duệ của cao cảnh hậu cao nỗ người chế ra thần nọ thời âu lạc. Cao cảnh kiện bắn liền hai mũi nữa Phương dùng tầm ba sợi dây cuốn vào với nhau rồi giật thử. thấy chắc chắn, nàng bám vào leo lên thoăn thoát, phút chốc tay trả cây. Nàng cắt ba sợi dây ở ba mũi tên ra, cột vào cành rồi lấy thêm sợi nữa ở trên lưng cột vào cảnh khác Nghiêm Sơn cho cao cảnh kiệt và đám võ sĩ lên trước. Vương leo đến cuối cùng. Đoàn người đi trong đêm tối đẩy tuyết tới cửa thành tây. Quân sĩ đã ngủ cả. Nghiêm Sơn vẫn sức đẩy mạnh một cái. Thêm cửa vọng lâu gãy đôi. Vương nhảy vào bên trong. Bên trong có mười tên quân cảnh đang ngủ. Chúng giật mình thức giấc thì bị bắt hết. Phương dùng dí cơm vào cổ tên trưởng toán mà hỏi bật cậu. Tên đại sợ quá khai ra. Hỏi Nam Hàn. Đáp Bắc Nhiệt. Phương Dung để trong mời võ sĩ cùng với cao cảnh kiệt giữ cửa thành. Nàng với Nghiêm Sơn sang cửa Bắc. Cửa đại quân sĩ còn thức. Tên đội trưởng tên người đi tới hồ lớn. Nam Hàn. Nghiêm Sơn hiên ngang đáp. Bắc Nhiệt. Tên đội trưởng tưởng người nhà mình vừa định hỏi tên họ thì tất cả mười quân canh đã bị bắt. Phương Dung để mời võ sĩ ở lại cảnh cửa Bắc. Hai người thấy dinh thự giữa thành còn đèn đến sáng choang Nàng cùng Nghiêm Sơn hướng đó đi tới. Thì ra là dinh cổ lệnh hai người đúc dưới cửa sổ nhìn vào phương dung tới cảnh bên trong suýt đứa kêu lên thành tiếng vị viên huyện lệnh đang uống rượu cùng với đức hiệp đại đệ tử của lê Đạo duy bỗng huyện lệnh nói công tồn nhị thái tử lần này tra quân trận đấu đánh hồ hán khiến y mất hơn vạn quân nhờ hai vị giúp sức giết chết còn của y là hậu quân hiệu úy ngô triệu làm y mất hết chí khí nếu chiếm được giường bình quan chúng ta đánh thắng lên trường an không những giải vây cho thành đô mà còn tranh hùng với quang vũ ở trung Nguyên nữa. Đức kiềm tỏ vẻ lo âu. tuy vậy hiện quân hán bà mặt đánh thành đô, đồ. mặt đồng do đặng vũ đã chiếm được bạch đế xuyên khẩu võ lăng, đằng vậy bột lăng, viên nam là đạo lĩnh nam do đào kỳ chỉ huy đã tiến đến hán nguyên. không biết được hoàng đế nhà ta có giữ được không? nay vị thái tử theo kế sư phụ tôi xuất quân đánh bà trung về dương bình quan, nhưng tôi vẫn e ngại, nghiêm sơn võ công chỉ ngang chúng tôi. Nhưng còn hai người nữa đáng sợ là Phương Dung, hiện là quân sư của Nghiệp Sơn, kiếm thuật thần thông và Trần Đại Sinh, sư báo của tôi, hiện đang ở trong đảo Hán Trung. Không rõ sẽ xuất hiện lúc nào. Thái tử nhờ tôi ở đây giúp đại nhân giữ huyện kỳ, kỳ thực để bảo vệ lượng thảo đấy. Huyện lệnh cắt tiếng cười. Tiên sinh đừng lo, quân hán hiện dồn hết sức lực đánh với thái tử ở kiếp cát Dù biết Dương Bình Quan bị vây cũng không dám rút lui. Vì rút lui thì bị đánh phía sau. Chính vì vậy, Tây Cùng Đường Đường mới tâu với Chúa Thượng cho nhị thái tử đánh úp bà trùng vây Dương Bình Quan rồi tiến ra Trường An. quân sĩ suốt một giải đường châu Tây Xuyên Đông Xuyên đều tập trung rào cho Ngô Hán. nay đảo quần Ngô Hán bị kẹt ở Dương Bình Quan kiếm các võ đô do công tồn thái tử cầm chân. Nhị thái tử chỉ trở tay một cái là chiếm được Trường An. Trường An đầm quy thì lạc dương ở trong tay chúng ta. bên giờ Ngô Hán bị cổ lập, chẳng cần đánh cũng tan. Nhị thái tử đánh chiếm trung Nguyên, tiền cối về tách của người tiền sinh có biết không tây cùng quý phi là em gái của ta nhị thái tử là cháu gọi ta bằng cậu đức hiệp mây hỏi sư phụ và anh em chúng tôi đem hết tài năng giúp thái tử không biết sau này thái tử có giữ lời hứa không huyện lệnh cười sao lại không thái tử hứa với sư lệnh rằng khi thái tử chiếm được trung nguyên việc đầu tiên là phong lệnh sư làm lĩnh nam vương cai quản 6 quận quế lâm nam hải tượng quận giao chỉ cửu chân và nhật nam Pham các chức thứ sử, thái thú, huyện úy, huyện lệnh đều do lệnh sư bổ nhiệm, coi như một nước riêng, chú tôi không bao giờ can thiệp vào. Nghiêm Sơn vẫy Phương Dung ra xa nói, bây giờ tôi chiếm cửa đông, sư bụi chiếm cửa nam, rồi đốt pháo lệnh cho quân tràn vào. Tôi và sư bụi phải hóa trang mới bắt được được hiệp, nếu không vừa thấy chúng ta, hắn sẽ bỏ trốn. Phương Dung tiến đến cửa nam, quân cảnh vẫn còn thức, chúng hồ bật khẩu, một võ sĩ đáp lại, nàng nhảy vèo vào trong anh kiếm lá lên mười tên quân bị giết chết lên vọng lâu nhìn ra bên ngoài thấy hán quân núp gần thành bố trí rất cẩn thận Nàng sai võ sĩ mở cổng thành rồi đốt pháo lệnh Nàng cầm pháo vận sức ném lên không pháo nổ đùng một tiếng phé tựa ra bốn phía quân bên ngoài rèo hò ao ào tiến lên chỉ thóng một cái đã chiếm được hết các kho đường thảo quân trong thành giật mình tỉnh giấc thì thành đã bị chiếm huyền lệnh còn đang uống rượu với đức hiệp nghe tên quân rèo ngựa hí pháo nổ tiếng gườm chạm nhau loàng xoảng, cả hai cầm kiếm vọt khỏi phòng đụng phải đoàn võ sĩ với cao cảnh kiệt cao cảnh kiệt nhắm đầu huyện lệnh đánh xuống y được kiếm gạt choang một tiếng lửa tóe ra kiếm của y bày mất cánh tay tê chồn y hoảng hút đuôi lại được hiệp thay vậy phóng trưởng đánh cao cảnh kiệt kiệt bỏ kiếm vận trưởng mà đỡ bốp một tiếng kiệt bật đuôi lại cánh tay chẳng tê dại ngực nghe thở chàng kinh hoàng chưa biết tính sao thị trưởng thứ nhì đã phóng tới chàng cảm thấy ngộp thở vội đàn người xuống tránh khỏi thế trưởng trúng tường nhà âm âm tường bật tùng đi một mạng vừa lúc đó phương dùng tới nơi nàng liêm một kiếm vào cổ đức hiệp y đưa tay toàn bắt kiếm thế kiếm đổi chiều hướng vào quỳ trọ y ngửa người ra tránh y định búng tay đánh bật ra thì kiếm đã đâm vào cổ y ngồi thụp xuống tránh khỏi thì kiếm đã dí vào lưng kinh hoảng quá y húc đầu vào chân nàng để thoát thân đúng ra với thức này đối với địch thủ đàn ông dù chết cũng là thôi chứ không chịu nhục nhạ đâm đầu và hãng của đối thủ huống chi địch thủ là một phụ nữ nhưng đức hiệp thấy cái chết trong tưởng tờ kẻ tóc muốn tìm đường sống mới phải sử dụng chiều này phương dùng vọt người lên cao kỹ năng đáp xuống Đức hiệp đã trốn mất nghiêm sơn cho lệnh thủ quân vào thành sai đốt lửa cho binh sĩ rời ấm làm tiệc khao quân ngay trong đêm kiểm điểm đại lương thảo của địch chất như núi trong thành nghiêm sơn mừng lắm vương ra lệnh tha tất cả quân lính bị mắt Phương Dung mới cười. Đại ca định dùng chúng để báo tin cho công tuần thuật biết kho lương thực bị chiếm có phải không? Đúng thế. Cao cảnh kiệt từ ngoài vào, dẫn theo Đức Hiệp vào huyện lệnh. Cả hai đã bị trói. Trên hai đầu gối và vai đều bị tên cắm rất sâu. Phương Dung nói với cảnh kiệt. Đại ca dùng tài thần nọ có phải không? Hai người bị bắn cùng một bộ vị rất gần đối. Tài thực. Thôi, đại ca cho giam họ lại đi. Phương Dung sai quân sĩ đem cỏ khô lên mặt thành đốt lửa bốc lên cao lại cho quân treo hòa thật lớn cao cảnh anh hỏi sư muội định làm gì thế phương dung giải thích tôi làm thế để công tôn thi biết bà trùng đã bị cướp rồi Tận y sai quân về cứu viện y sẽ bị hắn trùng thứ xử phục tại nam giang và tiêu diệt đêm đó nghiêm sơn đốt củi để quân sĩ sưởi giết châu bò làm tiệc chiến thắng từng vực. phương dung nghe tài nghiêm sơn nói nhỏ mấy câu nghiêm sơn cười gật đầu đồng ý vương cùng phương dung cao cảnh kiệt uống rượu trong trướng giảm Đức Hiệp huyện lệnh phòng bên cạnh. Dựa được vai tuần, một tên quần giả làm sứ giả của công tôn tư vào thưa. Tiểu nhân là Nhật Thanh, thái giám hậu cận của thái tử. Thái tử sai tiểu nhân đến đây yết kiến vương gia. Như thái tử đã hứa, người bỏ dương bình quan, kiếm các võ đô, nam bình, bình võ, giang du trò quần hắn. Hôm nay người án binh bất động để vương giả đánh công tôn thi. Xin vương gia mau tiến vào thành đô, thái tử sẽ làm đội ứng. Nghiêm sơn ra vợ nói ta hứa tấu với kiến vũ thiền tở, phòng cho thái tử làm hán trung vương, cai quản ích châu Tây Duyên. Lời hứa này không có sai. Hôm rồi thái tử đã cùng với quân sư của ta là vùng cô nương tấu nhạc dưới tuyết để cho ta lấy giường bệnh quan. Ta hứa gả vùng cô nương cho thái tử. Phương dùng tiếp. Người có công làm việc, ta thưởng cho người một trăm lạng bạc. Bà viên bảo thạch đây này. Thôi, người về đi. Bên trong này, Đức Hiệp huyện lệnh nghe rõ ràng cả. Đức Hiệp nhìn thấy trên tường có một con dao. y đứng dậy dùng chân móc con dao xuống, lấy chân cắp dao, cắt dây trói cho huyện lệnh. Huyện lệnh thoát ra, dùng dao cắt dây trói cho Đức Hiệp. Hai người vọt khỏi cửa sổ biến vào đêm tối đầy tuyết. Đến kỳ tiệc tan, Phương Dung bờ cửa phòng giam Đức Hiệp. Thế hai người đã biến mất, đang mỉm cười ra với Nghiêm Sơn. Nhà công tôn sắp giết nhau đến nơi rồi. Chúng ta vào thành đồ trước Tết, thế là xong. Nghiêm Sơn sai quân từ bãi vườn bá ở lại trấn thủ thành Ba trung còn bao nhiêu lương thảo chuyển vận về kiếm cát vương với phương dung về tới nơi thì sở hùng cũng tới y báo cáo toàn thắng giết chết bền thuộc hơn vạn quân nhưng bị một phụ nữ người lĩnh nam đánh y ba trưởng y ngạ ngựa bị thường suýt tự bị giết nghiêm sơn ngạc nhiên hỏi võ công người ấy như thế nào y chỉ quê hòa nói giống hệt như cô nương này phương dung nhìn nghiêm sơn cả hai cùng kêu lên không lẽ là vũ phương anh à Khất Đại Phu gọi Sử Hùng tới xem mạch y, rồi nói, quả nhiên người đánh Thái Thú là Vũ Vương Anh, vì ta thấy Thái Thú bị trúng chiều thành ngưu quỳ ra nội lực là nội lực của tản viên định. Nói rồi ông vận khí vào tay trọ, chĩa vào đỉnh đầu Sử Hùng, một lát sau trên đầu Sử Hùng có khói trắng bốc lên, y rùng minh đứng dậy, cái đảo nhức khốn khổ đã biến mất, sự cúi đầu tạ ơn Khất Đại Phu. Các tướng tề tựu đồng độ, nghiêm sơn thẳng trước nói, chúng ta phải diệt công tôn thi ngay các vị có ý kiến gì không khất đại phu mới đề nghị bây giờ các thành võ đô nam bình bình võ hồng nguyên không bị thụ địch nữa nên cử người khác ra đó trấn thủ cho các tướng phùng dị vương thương lai Háp, chu á dũng về đây để cự địch nghiêm sơn chắp tay tạ ơn tạ ơn thái Sư thúc đã dạy bảo vương cho các tướng trẻ ra bốn thành thay cho các đại tướng chỉ để quân địa phương trấn giữ quân chiến đấu thì mang cả về vương nói với phùng vĩnh hoa sư bùy văn võ toàn tài các tướng lĩnh đều sợ uy vậy viên sư bội ở đây trấn thủ nghiếm các, giang dù và ba trung không cho công tôn tư tiến quần cứu em để tôi có thể yên tâm diệt công tôn thi phùng vĩnh hoa cười khúc khích nghiêm sơn hỏi tại sao sư bội lại cười tôi cười vì đại ca khéo dùng cười quá đại ca định dùng tôi tấu nhạc với công tôn tư để đại ca giết em của y phải không đại ca không sợ tôi đi theo công tôn tư sao này tôi nói cho đại ca hay nhé biết đâu tôi không động tâm muốn làm phương phí đất thục chứ nghiêm sơn tùng tím cười các đại phu xen vào cháu vinh hòa đối với công tôn tư hết hiệu nghiệm rồi đấy y bị mất thành quân hào ý chí nhụt còn tâm đâu mà tấu nhạc nữa còn công tôn thi hiện lương thảo đã hết ta chẳng cần đánh gì nữa cứ cho người chuyển lệnh cho trưởng yên đại hiệp và ngô hắn cứ cố thủ trong thành đợi khi giặc hết lương rút đuôi thì đổ quân ra mà đánh mặt khác ta cho một người có mưu lược chặn đường rút quân của thi chỉ một trận là tan nhưng đức hiệp Phương Anh đã xuất hiện, có thể là sư đệ ta cũng xuất hiện. Phương Dung phải đi mặt này, hầu đề phòng y. Như vậy, kế sách mới vạn toàn cho được.